Ngày xưa ta và Tiêu đại ca thường xuyên uống rượu cùng thát tử, bây giờ Tiêu đại ca đã Giọng nàng nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa. Ta vươn một chén rượu lên, cung kính rót lên mặt đất nói: "Tiêu đại ca, mặc dù huynh đã rời khỏi nhân thế, nhưng ta tin rằng linh hồn huynh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chúng ta." Lệ nóng đã tràn ra khóe mắt ta. Ta và Đường Mộ nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạc. Hình ảnh chuyện trò vui vẻ, ca hát thoải mái ngày xưa dường như lại hiện về một lần nữa. Ta chợt cảm thấy Tiêu Chân Kỳ cũng không rời xa ta. Hắn vẫn luôn ở bên ta. Trăng cao gió mạnh, gió đêm hơi lạnh ta và Đường Mộ chưa nhận ra chúng ta đều đã hơi say. Xa xa vọng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, trong đêm yên tình lại càng khiến người chú ý. Trăng cao gió mạnh, gió đêm hơi lạnh ta và đường mộ chưa nhận ra chúng ta đều đã hơi say. Xa xa vọng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, trong đêm yên tình lại càng khiến người chú ý. Ta nhờ âm thanh đã phân biệt ra là một chiếc xe tám ngựa kéo, đây là quyền lực đắc thủ chi có hoàng tộc mới có. Không biết là ai lại đến đây lúc này. Thì vệ phí trước đã ngăn cản xe ngựa lại, không lâu sau lan thứ đến thông báo. Khôi bấm chủ nhân, Hoàng hậu Phượng Mỵ của Yên Quốc đến Phố Viễn. Ta nhíu mày, Phượng Mỵ không đến linh đường Phố Viễn lại trực tiếp đến mộ Tiêu Chân Kỳ là có lý do gì? Nương nhân này đến lại a. Hừm. Tưởng khá sâu cho ta. là người rất am hiếu mưu kế. Hôm mưa giỏi về xem xét thời thế. Lúc này nàng lại xuất hiện rô tê cục là thật lòng phóng viếng hay là đến đây vì ta? Lan Thứ thấy ta không tỏ thái độ gì thấp giọng nói: "Chủ nhân, có can ta nói nàng chờ về hay không?" Ta Lan dầu nói: "Không sao, để nàng đến đây đi." Nếu thật sự đến đây phóng viếng thì đó là tấm lòng của nàng. Lan thứ xoay người đi. Ta chợt nhớ ra kế từ khi hạ tán xong chưa từng gặp Tiêu Tính. Hắn là người chịu tang. Theo lý nên canh gơm. Ư u. Vinh quy. Quy. Quy. Trước mộ của phụ thân mới đúng. Ta hỏi đường muội. Phúc Hoa ở đâu? Đường Mộ lau rượu trên khóe miệng đi, nói. Sau khi hạ tán tiêu đại ca hắn liền đến viện quân cơ giải trừ quân tịch, chờ ngày mai ngày tuyên bố chức vị của hắn sẽ chính thức nhậm chức. Ta thò dài nói, đứa nhỏ này đúng là không giống bình thường. Đường Mộ hơi bất mãn nói, cho dù coi trọng việc nước cũng phải trực bên linh cường tiêu đại ca 7 ngày rồi mới làm gì thì làm. Ta vỗ vai Đường Muội nói, tình cảm của Phúc Hoa đối với Tiêu đại ca chắc chắn không kém chúng ta chút nào. Chẳng qua là hắn chôn sâu đau buồn ở trong lòng. Ngươi thấy không? Từ sau khi đến Yên Đô, Hắn gần như không kế ngày đêm luôn trực bên cạnh quan tài phụ thân. Điều này đủ để chứng minh lòng hiếu thảo của hắn." Đường Mội nói, "Chi mông hắn đúng như ngài suy nghĩ." Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhịp nhàng. Ta xoay người nhìn lại thấy Hoàng hậu Phượng Mỹ của Yên Quốc mặc đồ đen duyên dáng thức tha đi tới lăng mộ. Nương nhân này là một phư vật vô cùng quyến rũ. Bộ đồ đen bằng lụa không thể che giấu được thân thể mềm mại gợi cảm của nàng. Ngực rung mong lắc, tràng đầy vẻ xuân sắc khó trách lúc đầu ca quen viền lại xuống tay vối nàng. "Phượng mỹ cung kính hành lễ vối ta." Nhu Mi nói. "Phượng mỹ tham kiến Thái tử điện hạ." Đôi mắt tràn đầy quyến rũ nhìn ta. Ta lạnh nhạt cười nói: "Hoàng hậu Phượng Mị cần gì phải khách khí như vậy? Bằng thân phận của nàng, đúng ra ta phải hành lễ với nàng mới đúng." Phượng Mị chợt thò dài nói: "Thái tử điện hạ không cần giem cấp Phượng Mị." Nàng đặt bó hoa cúc trên tay xuống trước mô tiêu chân kiệt chán nản nói: Không nghi tới vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như Tiêu tướng quân dĩ nhiên cũng bị Tiêu Nhân hầm hại. Thật sự khiến người ta đau lòng không thôi. Mùi thơm thoảng thoảng trên người nàng tỏa ra, theo gió đêm yên lặng chui vào mũi ta, thật sự là dụ dỗ không nhỏ. Phượng Mị chủ động nói mời: "Thái tử điện hạ có bằng lòng đi dạo một lát không?" Ta biết nàng có chuyện bí mật muôn nói với ta. Ta gợt đầu cùng nàng đi về phía trước. Phượng Mỹ nói. Từ khi Thái tử Điện Hạ đến Yên Đô, Phương Mỹ đã muôn gặp ngài. Đáng tiếc tên giặc già cao quan viễn luôn ở đây, Phượng Mỹ xuất hiện sẽ bất tiện. Trong lòng ta cười thầm. Lúc đầu Phượng Mỹ bị cao quan viễn cường giang. Nó không có ta ra tay ngăn cản e rằng cao quan viền còn có thể làm nhưng chuyện bất khính hơn. Từ chuyện này mà nói, Phượng Mị thiếu ta một món nợ rất lớn. Ta cười nói, chẳng lẽ hoàng hậu Phượng Mị vẫn không tin tưởng ta? Cao đại nhân chắc chắn không dám làm trái phó như gì ta đã nói. Đôi mắt Phượng Mị lưu chuyển, dịu dàng nói, Vì vậy ta vẫn cảm kiếp ngài. Bất kế thái tử muôn thiếp làm chuyên gì ư? Vinh Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Ơi. Ơi. A B cũng cam lòng tin nguyện. Ta cười nhạt, lòng dạ và mưa mưa của nữ nhân này đúng là sâu không lường được. Bằng thân phận nàng cho dù mất nước cũng không nhất định phải dùng thủ đoạn này để tiếp cận ta. Huống chi còn tự xưng là thiết. Phượng Mị nói. Lần này Phượng Mị đến đây là để nhắc nhở Thái tử điện hạ một chuyện vô cùng quan trọng. Ta gật đầu nói. Mọi hoàng hậu nói. Phượng Mị quan sát xung quanh một lát. Khoảng cách chúng ta với lăng mộ rất xa. Nàng đưa tay ra nắm lấy tay ta. Ta đột nhiên ngơ ngẩn. Nàng sẽ không to gai như vậy. Muôn vụ do ta tại nơi hoang vu này chứ? Phượng Mị thấp giọng nói. Trong hoàng tộc có người bí mật âm mưu làm phản. Mặc dù ta đã sớm có chuẩn bị nhưng lúc này trái tim cũng không kiềm được đập gấp gáp hơn, hạ giọng nói. Hoành Lâu có biết rõ tình hình cụ thể không? Phượng Mị gấp đầu nói. Duy Công Vương Lý Triệu Vũ, Thu Chí Vương Lý Triệu Tề cùng nhau mưu đồ chuyện này. Bọn họ từng tìm đến ta, nói muôn năm đời con ta trở thành Yên Vương, ta cố ý nói qua loa cho qua chuyện này. Ta lạnh lùng nói. Hoành Lâu, đây không phải chuyện đùa. Nếu nàng không có cứng cướp, chi sợ ra không thể tin tường lời nói một phía của nàng. Phượng Mị cắn môi dưới, nói khè: "Ta có thể có chứng cứ gì? Nhưng nhưng chuyện hôm nay, bởi vì ta quan tâm đến ngài nên mới làm thế. Nếu như ngài không tin ta cũng không còn cách nào cả." Bởi vì nàng nóng lòng mà đôi mắt đẹp cũng hơi đỏ lên, ta cố ý thử dò xét nàng. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu như tất cả đều là thật, ta nhất định sẽ không bạc đại hoàng hậu. Ta trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Năm nay quốc chiếu hắn đã mơn. U Vinh Quy Quy Â Ây Bông T Ây Ây Rơn Quy Quỳ. Rồi, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ nâng đờ hắn lên ngôi Yên Vương được chứ?" Khuôn mặt phượng mỹ trắng bệ, nàng đột nhiên nói lớn. "Long Dận không, ngươi cho ta là thứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghi rằng ta làm như chuyện này vì bản thân mình sao?" Nàng xoay người đi về phía xe ngựa, không thèm nhìn ta một lần. Ta bị hành động của nàng làm cho ngây ngẩn, sau một lúc mối cười khổ lắc đầu, lấm bấm. Chẳng lẽ nàng thực sự không vì minh sao? Nhưng chuyện Phượng My nói ta tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin tường, nhưng lại không thế không tin. Phương pháp tổ tê nhất để xử lý chuyện này chính là đôi chức. Đêm đó ta liền cho tiêu tính bắt gơn. Chùi! U! Vinh! Quy. Quy. Duy công vương Lý Triệu Vũ và Thu Chí vương Lý Triệu Tề đế ta tự minh thám vân. Lúc thám vân Duy công vương, Thu Chí vương bị giam gâm y u, Vinh. quy quy ở phòng bên. Trước đó ta đã điều tra qua. Duy công vương là kẻ yếu hèn, tính tinh bắm sinh hiền lành. Tiêm kiếm độc phá từ hắn về dàn hơn nhiều. Rõ ràng Duy Công Vương Lý Triệu Vũ không ngờ được ta sẽ bắt hắn. Mặc dù trên thực tế Yên Quốc đã nằm trong tay ta, nhưng đám hoàng tộc thất thế như Lý Triệu Vũ này vẫn còn có chút địa vị. Ta mên cười nói: "Bành ngồi." Lý Triệu Vũ lạnh lùng nói: "Đêm khuya thái tử điện hạ bắt Bôn Vương đến đây không biết có chuyện gì?" Ta cười ha hả. Vương gia đúng là biết nói đùa, rõ ràng ta cho bọn họ đi mời tai sao có thể dùng từ bắt được. Lý Triệu Vũ cười lạnh nói: Thái tử điện hạ nói đùa còn giỏi hơn ta nhiều lắm. Vốn vương còn chưa kịp mặc áo choàng đã bị những binh lính này bắt tới đây. Trong thiện hạ còn có đạo lý mời người như vậy sao? Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế lụa, dõi mắt nhìn ra ngoài của làm bộ dạng không chút sợ hãi. Ta mênh cười nói. Thực ra tôi nay ta tìm vương ra cũng không có chuyện gì khác. Chủ yếu là muôn thương lượng chuyện tranh chấp không vui xảy ra liên tục gơn. Quy U Vinh Quy Quy A A Quang đội Đại Khan và dân chúng Yên Quốc gần đây. Lý Triệu Vũ cười nói: "Mặc dù Bôn Vương mang danh vương gia nhưng đã sớm không hỏi đến chuyện triều chính." "Ê rằng thái tử điện hạ tim nhầm người rồi." Ta lặng lẽ đưa ánh mắt về phía Tiêu Tinh. Tiêu Tinh phất tay, lúc này ngoài cửa mang theo một cái đầu đầm đìa máu lên. Lý Triệu Vũ nhìn lại, Đầu lâu kia chính là nô bộc gớm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Cửa cho hắn. Hắn hoảng sợ nói: "Ngươi, kẻ ngươi." Ta cười nói: "Vương gia không cần hoảng sợ, chủ nhân chiếc đầu này vừa rồi đã mắng chửi tiêu tướng quân." Ta chi về phía một lêu một em nói: Vì tiêu tướng quân này là tôn chi huy của quân đội đóng tại yên quốc mối được ta bối nhiệm. Một tên người hầu nhỏ nhỏ dì nhiên cũng dám phạm thượng. Ta chi có thế thay người khác trừng phạt hắn, phương gia nói hắn có đáng bị giết không? Khuôn mặt lý triệu vũ trắng bệt. Cưng! U! Ồ! Một cùng hắn đã bắt đầu ý thức được sự nghiêm trọng của việc tôi hôm nay. Hắn cắn môi dởm. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ời. Nói. Đáng chết. Ngoài cổ liên tục vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Mồ hôi lạnh trên trán Lý Triệu Vũ không ngừng chảy ra. Hắn hơi chột dạ nhìn ta. Lam Mên cười nói: "Vương gia, tôi này ta vốn có ý tốt mời ngài đến, nhưng hình như người trong phủ của ngài hơi không hiếu chuyện, cho rằng ta muôn hại ngài. Có một số người thậm chí còn mắng chửi ta, ngài cho rằng bọn chúng có đáng chết không?" Thân thể Lý Triệu Vũ mềm nhũn tê liệt ngã trên ghế. Ánh mắt ta đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Lý Triệu Vũ, ta đối với ngươi như thế nào? Lý Triệu Vũ bị ta dọa sợ đến mức từ trên ghế quỳ rạp xuống đất. Ngây Phong lúc nãy vừa rồi không biết đã chạy đến nơi nào. Run giọng nói: "Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, ngài, ngài rất tốt với tiểu nhân." Sau một lát hắn đã từ bom vương biến thành tiểu nhân. Ta cười lạnh nói: Nếu ta đối với ngươi rất tốt, vì sao ngươi lại lén lút mưu đồ phản bội ta, muốn bồi giường một vị vui mối? Ta không có. Ha ha. Ngươi cho rằng miệng kẻo thu chí vương Lý Triệu Tề có thể kính hơn ngươi sao? Phòng tuyến của Lý Triệu Vũ hoàn toàn bị ta đánh tan, hắn hoảng sợ nói: "Thái tử điện hạ tiểu nhân vì oan tất cả đều do Lý Triệu Tề ép ta." Hắn. Hắn và tướng lĩnh hô thừa quân là độ khánh phong âm mưu bí mật làm phản, không nên kéo cả tiểu nhân vào ta. Cho dù gan lớn bằng trời cũng không dám làm như vậy. Ta é, ta cũng không nghi tối có thể về dàn lừa được hắn nói hết sự thật như vậy, say người nói phái tiêu tính. Đem tên Khôn Lý Triệu Tề lên đây cho ta. Vung tên võ sĩ Lôi Lý Triệu Tề bị chó chặn đi ra từ cửa phòng bên cạnh, miệng Lý Triệu Tề bị bịt kín. Mặc dù hắn không thể nói chuyện nhưng lại có thể nghe được rõ ràng từng câu Lý Triệu Vũ vừa nói. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét, đến lúc này hắn đã hiểu, hôm nay chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Ta ra hiệu cho võ sĩ kia lấy miếng vải trong miệng hắn ra. Lý Kiều Tề chửi ầm lên. "Lý Kiều Vũ, ngươi đúng là một kẻ vô dụng, hai mắt ta mù nên mới hợp tác với kẻ vô ích sự như ngươi." Lúc này Duy Công Vương mới hiếu vừa rồi đã bị ta lừa, nét mặt vô cùng chán nản. Rõ ràng Lý Kiều Tề có khí phách hơn Duy Công Vương rất nhiều, tức giận nói, "Đổ tội cho người khác, lòng giận không Rõ ràng ngươi chi môn đuôi tận rế tuyệt người của Lý thị ta." Ta cười lạnh nhưng không lên tiếng. Lý Triệu Tề bước lên một bước, giận dữ hét: "Cho dù người ghét hai người chúng ta thì sao? Ngươi cho rằng ngàn vạn dân chúng yên quốc sẽ cam lòng tin nguyện ủng hộ ngươi sao, nằm mơ." Ta bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lý Triệu Tề. Từ show trong mắt hắn ta không tìm thấy chút sợ hãi nào. Điều này khiến ta hơi thất vọng. Ta lạnh lùng nói, "Ta đôi sự phối hoàn tộc kẻ người không tệ, tại sao lại muôn phản bội ta?" Lý Kiều Vê cười ha hả, "Phản bội ngươi? Thiên hạ yên quốc vốn là của Lý gia chúng ta. Nếu không phải ngươi dùng gian kế hại chết hoàng huynh của ta, câm. Ồ. Vên quy quy. À. B. Lây gen son của chúng ta. Hiện giờ yên quang vẫn là thiên hạ của họ Lý ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ trộm mà thôi." Tiêu Tín giận dữ hét. Lôi Khổng Kiếp là đưa tay lên ngăn Tiêu Tín lại, nhinh lý, lơ Rơm ư ư ư ư ư ư lẽ nói Có chuyện ta muôn hỏi ngươi cái chết của tiêu tướng quân có liên quan đến ngươi không? Lý ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư lẽ cơm ư ư ư ư ư lạnh nói Ngươi cho rằng ngươi có thể biết bất cứ chuyện gì Thật xin lỗi trong thiên hạ này Chuyện ngươi không thể làm được vẫn còn rất nhiều Ta sẽ không nói cho ngươi biết Hắn đắc ý cười lớn. Trong mắt tiêu tính đột nhiên giấy lên ngọn lửa hận thù. Ta thờ dài quay sang nói phói tiêu tính. Nếu như ta giao hắn cho ngươi, ngươi có cách nào có thể điều tra được chuyện cha ngươi chết có liên quan tối hắn hay không? Tiêu tính nặng nề gật đầu, nghiến răng nghiến lời nói. Ta sẽ đập nát xương cô tê toàn thân hắn. Dùng dao nhọn từ từ xẻo hết da thịt hắn. Cùm. U. Đã một cùm mới chọc mũi hai mắt hắn, cho hắn tận mắt nhìn thấy tình trạng thê thảm trên người mình. Bộ dạng Lý Triệu Tề như không quan tâm đến song chết, dường như lời của Tiêu Tính không có bất cứ tác dụng gì với hắn. Duy công vương Lý Triệu Vũ đã sớm bị nhưng lời nói của Tiêu Tín giọt cho hồn ly khỏi xác. Nhất Thỏi Phương và nước Tiếu Vương vãi đầy đức. Đúng như lời Thu Chí Vương, họp tép vối hắn đúng là mắt bị mù rồi. Ta gật đầu nói với Tiêu Tín, cứ làm theo phương pháp của ngươi, tôi nay ta nhất định phải có câu trả lời cho ta. Tiêu Tín chậm rãi đi về phía Lý Triệu Tề. Hai gã võ sĩ như hố như sói đã sớm ném lý triệu tề lên mặt đất. Kéo hai cánh tay hắn. Mờ mơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Ngón tay hắn ra trên mặt đất. Tiêu tín cam búa sắc cam thù nói. Có phải ngươi làm hại cha ta không? Lý Triệu Tề cười ha hả, tiếng cười đột nhiên bị ngắt quãng. Tiêu Tính phun bốn xác hung hăng đập lên đầu ngón tay hắn, nói: "Bốn xác đập xuống điên cuồng, Lý Triệu Tề ngất xỉu mấy lần rồi lại bị dùng nước lạnh dội tỉnh lại." "Mương, u, vinh, quy, quy, a, kỳ." Ngón tay Ngón chân hắn đã sớm đầm đìa máu tươi. Không ế thì vệ đã sớm không đành lòng tiếp tục nhìn. Cúi gập đầu xuống, ánh mắt ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lý Triệu Vũ. Khuôn mặt Lý Triệu Vũ đã hoàn toàn trắng bệch. Mồi đốt xương bị vờ vụn đều như gõ lên cái tim hắn. Tiêu tính chợt vung vú sắc đầm đìa máu tê. U Vương Quy, Quy. A. Y lên. Trợn mắt nhìn Lý Triệu Vũ. Lý Triệu Vũ bị dọa. Hắn sợ hét lớn. Tiêu Tiêu tướng quân là là hắn và Đồ Khánh Phong cùng nhau gươm i e i t hại. Tiêu Tính nối giọng gầm lên. Vung bũ sắc hung hăng đập lên xương đùi Lý Triệu Tề tiến xương gãy trong trẻo lại vang lên. Lý Triệu Tề kêu thảm, lại ngất đi một lần nữa. Ta chậm rãi đủng dậy. Lý Triệu Vũ Ta chi cho ngươi một cơ hội duy nhất. Khai ra tất cả người có mưu đồ làm phản. Nếu như dám lừa gạt điều gì. Kết quả của ngư sẽ thê thảm hoan cả lý triệu tề. Ta chậm rãi đi ra khỏi đình viện, nhìn tròi đêm mịt mù, hít một ngụm không khí trong trẻo mát lạnh. Tiêu tín lặng lê tối cảnh ta khàn giọng nói. Thái tử điện hạc nên xử lý bọn chủng tê, hân e, nơn a, quy quy, ơ. Ta tìm kiếm trên bầu tròi nhưng vẫn không thấy một ngôi sao nào. Mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, một lúc sau mới nói: "Vết không tha." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 183 trang khuếch. Ta nắm bàn tay mềm mại của nàng, hôn lên môi nàng nói: "Gặp được muội mối là may mắn nhất của đời ta." Đôi mắt màu lam của nàng tràn đầy tình cảm ngọt ngào. Long đại ca Nương hun có thể vênh viền ở bên cạnh muội thì tốt biết mấy. Ta ôm thân thế mềm mại đầy đặn của nàng, trong lòng cảm thấy ái náy. Đối với các nàng mà nói, thế giới của các nàng chỉ có duy nhất minh ta. Mà trong lòng ta không như chi có các nàng, còn có chí lớn thống nhất thiên hạ. Ta thực sự hơi không công bằng với các nàng. Ta thấp giọng nói. Ta cả ngày đều bận. Việc nước lạnh nhát đôi vói các mụi, mụi có trách ta không? A y cổ lệ ông nhu lắc đầu. Hoàng nhan tỉ tỉ đã từng nói chúng ta yêu một vị vương giải cho nên chúng ta phải chấp nhận được cô đoan. Hoàng nư ta tin chắc. Long đại ca rất nhanh có thế kết thục thòi bơn. Ú! Ờ! Quy Rơn Quy Quy Loạn lạc tranh giành này Đến lúc đó huynh có thế sớm chiều đều chung sông với chúng ta rồi Ta nặng nề gật đầu Vì tình cảm sâu đậm của những người vợ yêu của ta Ta cùng phải nhanh chóng chấm dứt thòi bơn U Ờ Rơn Quy Q. Loạn lạc chi năm sẽ bảy này, thống nhất giang sơn trung nguyên một lần nữa. Sau một đêm hỗn loạn, cả thành đều tiêu điều. Trảo Du đang gầm. Ngươi. U. Vinh. Q. Q. Ta ngày hè cũng không thế áp đi không khí lạnh leo thêm lương được. Dương. U. Vinh, quy, quy, ờ, quỳ. Sự bày mưu đặc kế của ta. Bất cứ quan viên nào liên quan đến chuyện âm mưu bí mật đều bị bắt lại. Còn về thành viên hoàng tộc liên quan đến chuyện đó liền xử từ ngay tại trồ không đế lại một tên. Thành viên trong hoàng thất yên quốc bị giết lần này lên tối hoang bảy mơn. Úi! Veng quy quy a ơi người xoay lại lớn nhỏ có liên quan cùng đạt đến con số kinh người là 130. Ueng veng quy quy a ơi hai người dĩ nhiên trong số đó cũng có không ít người bị Lý Triệu Tề cố ý hãm hại. Đôi või quan viên. Thủ đoạn của ta khá âm hòa. Đem nhưng người này giao cho cao quan viên điều tra rõ ràng. Chỉ cần không có quan hệ trực tiếp tối chuyện âm mưu làm phản sẽ bỏ qua chuyện cù. Hành động lần này làm sụp đổ hoàn toàn dân. Dân. Quy. Quy. Ê. E. Cơn. Hơn. Ê. E. Ê. Cố Ấn Quốc. Lực lượng hoàng tộc bị ta lợi dụng sự kiện lần này quét sạch hoàn toàn. Ba ngày sau, Ấn Độ lại khôi phục sự yên tịnh như ban đầu. Dường như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Nhưng trong sự yên tịnh này, hai nước đã hoàn toàn dung hợp. Ta tiêu tính và Cao Hàm cùng đi tối hoàng cung Ấn Quốc. Một điết lần này là gặp Hoàng hậu Phượng Mỹ. Cùng là đế giới thiệu hai người đại tướng nắm gươm. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Vinh quyền yên quốc giới thiệu với Hoàng đế phù nhìn. Ta không có hướng thú quá nhiều đôi vối tên mứt Hoàng đế của Yên quốc. Hắn bây giờ càng hự danh vô thực, sợ gì ta không muôn vết luôn hắn bồi về ta chưa tìm được người thích hợp đế thay thế. Từng người thái giám và cung nữ trong hoàng cung đều biếu hiện độ tôn kính và kinh sợ đối với ta. Trong lòng bọn họ hiếu rõ ta mới là chủ nhân chân chính của nơi này. Phượng Mỹ Yên lặng ngồi trong đình tại Ngự Hoa Viên nhược thủy. Từ nét mặt của nàng có thể nhận ra trong lòng nàng hơi mất bình tình. Nàng thấy ta tự xa. Muôn nhưng khuôn mặt lại hơi cứng nhắc. Cho đến khi ta tối trước mặt nàng. Nàng mối miền cường nò được nụ cười. Thái tử điện hạ. Giọng nói nàng tràn đầy mệt mỏi. Xem ra hai ngày qua nàng hang là không nghi ngôi tô tê. Ta cười ngồi xuống đôi diện nàng. Phượng Mị ra hiệu cho cung nữ bên cạnh đi nôi khác, nhẹ giọng hình như tâm tình của thái tử rất tốt. Ta thò dài nói: "Tâm tình của hoàng hậu có vẻ không tốt cho lắm." Trong mắt Phượng Mị lộ ra một chút hoáng trách, lông mi nàng nhảy lên vài cái, nói: "Mấy ngày nay người trong hoàng tộc yên qua vì giết." Có câu môi hờ răng lạnh: Phượng Mị cùng không thể không lo lắng cho vận mệnh tương lai của mình. Ta cười ha hả, hoàng hậu cần gì phải lo buồn vô cớ. Lần này nếu không có nàng nhắc nhở, giận không làm sao có thể thuận lợi giải quyết nhân tên muôn làm loạn này. Trong mắt nàng hiện lên vẻ đau lòng, rõ ràng nàng không nghĩ tới lần này ta sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy. Sau chuyện của huynh đệ lý Triệu Tề lại đem mọi chuyện mờ rộng ra vô hạn, gần như giết sạch cả thành viên trong Hoàng thất Yên Quốc. Nếu như biết có kết quả hôm nay, có lẽ nàng sẽ không nói thật mọi chuyện cho ta." Phượng Mị đột nhiên thò dài nói. "Phượng Mị không dám lừa gạt thái tử. Nếu như biết chuyện này sẽ liên lụy đến nhiều người như vậy, Phương Mệnh nhất định sẽ không nói thật mọi chuyện với Thái tử. Trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, thôi hận bây giờ ta đã trở thành tội nhân của toàn bộ hoàng thất Yên Quốc. Là ta hại chết nhiều người như vậy. Ta thấp giọng nói, nàng không làm sai. Nếu không phải nàng nói cho ta biết chuyện này. Một khi huynh đệ Lý Triệu Tề phát động nối loạn, Lần sống gió này sẽ còn liên lụy đến nhiều người hong nưa Người chết đi sẽ càng nhiều hơn Phượng Mỹ rưng rưng ngật đầu Ta lại nói Hoàng hậu ta có dự định nâng đờ con nàng trò thành yên vương Đánh rớt tên ngọt lý quốc thái kia Không mặt Phượng Mỹ tái nhật Nhìn xung quanh không có ai Thậm chí quỳ xuống trước mặt ta Ta cương quyết nờ nàng vậy, nói: Hoàng hậu không thể như thế. Phượng Mị nôn nóng, nước mắt ràn rụa. Thái tử điện hạ, Phượng Mị không làm bất cứ chuyện gì có lỗi. Vì sao thái tử nhất định muốn đưa mẹ con chúng ta vào chỗ chết? Vì sao hoàng hậu lại nói ra những lời này? Phượng Mị nói: Danh hiệu Yên Vương có ý nghĩa như thế nào trong lòng người trong thiên hạ đều rõ ràng. Kể từ sau khi Tiên Vương chết đi, Phượng Mị đã sớm chập đức suy nghĩ môn đế con Minh kế thừa vương vị. Nếu như thái tử thật sự thương mấy mẹ góa con cô chúng ta, liền miễn phong hào cho chúng ta. Đế ta mang theo hai đứa con ẩn cư nơi thôn dã. Bình an xong cả đòi này. Nếu không xin dứt khoát ban cho mẹ con chúng ta cái chết còn tốt hơn nhưng ngày cầu sinh trong kề hờ này. Nói xong điều này, nàng không kiềm được khóc lên nước nờ. Sợ rằng hoàng hậu đã hiếu lầm ý của ta. Ta nhẹ nhàng an ủi nàng. Phượng Mỹ rưng rưng ngẩng đầu lên. Ta mên cười nói, Sau đợt sóng gió này, cho dù ta không nói, tất cả hoàng tộc và quen lại của Yên Quốc cùng sẽ đoán ra nàng là ngươi Tô Giác chuyện này. Hoàn cảnh sau này của nàng tất nhiên sẽ không tốt. Phượng Mị gật đầu. Ta lại nói, gạt bỏ lý qua thấy là chuyện ta đã dự định từ sớm. Ta chẳng nhưng muốn gạt bỏ hắn Hồng Nư còn muốn đổi Yên Đô thành Yên Thành. Đế Yên Quốc từ nay biến mất trên bản đồ. Trên mặt Phượng Mỹ hiện lên vẻ hoảng sợ. Ta Mên cười nói: "Nàng không cần sợ. Thật ra Yên Quốc bây giờ đã sớm chỉ còn cái tên. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là đâm thủng tấm màn này mà thôi." Phượng Mỹ nói: Nếu như Thái tử điện hạ quyết định sáng bỏ Yên Đô, Phượng Mị và hai đứa con sẽ trở thành dân thường. Mong Thái tử cho phép mẹ con chúng ta được tự minh rời đi." Ta len đầu nói. "Hoàng hậu Phượng Mị, cho dù ta đế ba mẹ con nàng rời đi. Đám dư nghiệt hoàng tộc Yên Quốc kia sẽ buông tha cho các nàng sao?" khuôn mặt phượng mỹ tái nhợt chán nản không nói. Lúc này ta mới nói ra suy nghĩ của mình. Ta cho quốc chiếu trở thành Yên Vương đương nhiên có lý do. Sau khi hắn thay thế lý quốc thái, ta sẽ lập tức phế bỏ ngôi vị Yên Vương của hắn. Đế hắn tối khang đô làm vương hầu không cùng họ. Hoàng hậu phượng mỹ nghe như thế nào? Phượng Mỹ rung rộng nói, Thái tử Điện Hạ, Ngài, Ngài nếu như đã lấy được thiên hạ yên quốc, Vì sao vẫn muôn gương? Quy, U, Vinh, Quy, Quy, Mẹ con chúng ở Đại Khang, Ta bùi ngồi thò dài, Nàng hiếu lầm rồi, ta chi đế các nàng đến khang đô nhưng cũng sẽ không hạn chế sự tự do của các nàng. Sau khi phong vương, các nàng có thể sống cuộc sống tự do tự tại như hoàng tộc bình thường khác. Thật ra điều này có thể xem như lựa chọn tốt nhất cho các nàng. Phượng Mị yên lặng một lúc lâu, cư uy cùng thò dài ngán ngẩm. Cùng được Nếu như trong lòng Thái tử điện hạ đã quyết, mẹ góa con cô chúng ta cùng không có cơ hội phản đối. Tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của Thái tử điện hạ. Ta nhìn quanh ngự hoa viên, phát hiện cây cỏ nơi này hơi hồn tẹp, hẳn là đã một thời gian chưa dọn dẹp. Xem ra hoàng cung yên quốc cùng giống như vận mệnh đất nước càng ngày càng suy bại. Phượng Mị nhẹ giọng nói, Thợ chăm sóc hoa trong hoàng cùng cùng bỏ đi đến tám chín phần mười. Hiện giờ cùng chi có người trong cung tự minh cắt ti hoa cỏ nên ngự hoa viên cùng không còn cảnh đẹp như ngày xưa nưa. Ta gợt đầu, sau này cùng có thế cân nhắc thay đổi nơi này thành hành cung của Minh. Nếu như có một ngày ta thống nhất tám nước, thu được toàn bộ hoàng cung và tài sản của bọn họ. Sẽ thoải mái đến mức nào? Dường như Phượng Mị biết được suy nghĩ của ta. Quyền lực thái tử điện hạ có được càng lớn, áp lực phải thừa nhận cùng sẽ càng lớn. Ta xoay người lại, nhìn vào đôi mắt tràn đầy sầu lo của Phượng Mị, nói sâu xa, Trong mắt hoàng hậu, bây dò và khi yên vương còn sông rô tê cục có gì khác nhau? Phượng Mỹ khè cắn môi dưới, dõi mắt nhìn về phía cung điện phía xa một lúc mối nói. Khi đại vương còn sông, mặc dù ta có địa vị là hoàng hậu một nước nhưng cùng chi là con rối, đồ chơi của hắn. Hiện giờ ta đã quên minh là hoàng hậu gì đó, ta chi là phượng Mỹ. Ta thực sự không nghi tới Phượng Mị sẽ trả lời như vậy." Phượng Mị mên cười nói: "Chỉ có sau khi trải qua rồi mới biết được quyền lực và địa vị chăng qua chi là mây trôi qua trời." Ta ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người đi về phía xa. Trên đời còn có thứ gì còn chân thật hơn quyền lực? Phượng Mị sẽ không hiếm Bởi vì nàng vân vân không thể chạm tới đỉnh cao quyền lực, càng không thể nào cảm nhận cảm giác vô cùng thỏa mãn mà quyền lực mang lại. Trở lại lô thị hành quán lại thấy ba người tiêm tiêm đang nói chuyện cùng Nghi Duyên trong sân. Thấy ta trở lại, bốn người cùng đứng lên. Lục Châu Ngọc ngào cười nói: "Chúng ta đang nghe Nghi Duyên tiểu sư phụ giảng kinh Phật." Không nghi ra nàng tuy nhỏ tu nhưng lại tinh thông Phật pháp như vậy." Ta cười nói, "Nghi Duyên, ngươi giảng kinh Phật cũng được, nhưng nhất định không được dụ dỗ vợ yêu của ta. Nếu như các nàng cũng trốn vào Phật môn, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi." Vẻ mặt Nghi Duyên sợ hãi. "Chủ nhân, Nghi Duyên không dám." "A, y cổ lệ đi tối bên canh ta." nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta. Huynh xem huynh đi, khiến tiểu cô nương người ta sợ hãi rồi đó." Ta cười nói, chi đồ vói nàng một chút mà thổi. Lập tức Ung Hòa nói: "Nghe duyên, bên của ngươi đã tớ hon rồi chứ?" Nghi Duyên gật đầu nói: "Đa tạ chủ nhân quan tâm, hiện giờ Nghi Duyên đã khôi phục như lúc ban đầu rồi." Vậy thì tốt. Ta gật đầu. Nghi Duyên nói: "Chủ nhân, khi nào chúng ta sẽ lên đường?" Câu hỏi của nàng vừa ra khỏi miệng liền khiến ba cô gái sững sô tê, ánh mắt đồng thời nhìn về ta. Ta cười khố nói: "Nghi Duyên, ngươi cũng thấy đấy, công việc của ta ở đây rất bận rộn, e rằng không thể đi được." Nó không đế ta viết một lá thư đến ngươi chuyên cho Viện Tu sĩ tiểu. Nghe duyên nghe thấy ta không muốn đi, nước mắt liền chảy ra. Nhưng chủ nhân, lần xem lề này ý nghĩa to lớn, nếu người không đi, ta sẽ phải trả lời đồng môn thế nào đây? Ta thò dài nói. Các ngươi cứ nói chuyện, ta còn có chuyện phải làm. Ta xoay người vội vàng đi tới thư phòng. mặc cho Nghi Duyên kêu la ở phía sau, ta cũng không quay đầu lại. Không nghi Tối Tiếu Ni cô này lại phiền toái như vậy. Dù sao ta cũng không thể bỏ lại chuyện yên quốc đế Tối cần quốc cùng nàng. Vừa mới ngồi xuống trong thư phòng, cô Tim Tim liền đi vào. Nàng sắp xếp lại mấy bộ sách ta đế loạn trên giá sách. Nhẹ giọng nói, Nghe duyên còn quá nhỏ, suy nghi còn đơn giản. Dù huynh muôn từ trêu nàng cũng phải khéo léo một chút. Ta cười khố nói, "Tiêm Tiêm, muội cũng không biết tinh hình thực tế. Nàng muôn ta cùng nàng tối thanh thuộc sơn của Tần Quốc đế chủ trì chuyện phiêu miều cát tế bái thần quang." Cúc Tiêm Tiêm cười nói, "Đây cũng là một chuyện tốt." Gần đây tâm tinh huynh xa suốt. Trong lòng bất an. Đi ra ngoài giải sầu là tốt nhất. Thanh thuộc son không phải là nó rất tốt có thế đến sao? Ta cười nói. Tiếu ni cô kia không hiếu chuyện tại sao mụi cũng lại vô lý như nàng. Có tim tim ung nhu nói. Giận không? Hiện giờ tình hình yên quốc đã ân định lại. kiến sự gầm. Ứ. U. Vên Quy. Quy. A. Tần Quốc và Đông Hoang đen trong giai đoạn giằng co. Thực ra huynh hoàn toàn có thể dứt ra rời đi một thời gian ngắn. Chẳng lẽ huynh thực sự bị đè vị cam tù trở thành nô lệ của quyền lực sao? Trong lòng ta chấn động. Đúng nhưng gì cốc tim tim nói Ta cũng không phải không thế đi, mà là bị đề vị giam tù. Chẳng lẽ ca đã thực sự trở thành nô lệ của quyền lực sao? Con tim tim chi ra ngoài cửa nói. Nghi Duyên đang quỳ ở trong viện, mặc cho chủ ta khuyên nhủ thế nào nàng cũng không chịu đứng lên. Nàng bệnh lâu vừa mới khỏi, không chịu nối lăn qua lăn lại như vậy, huynh đi khuyên nhủ nàng một chút đi. Ta đi đến bên cửa sổ nhìn ra, đúng là thấy Nghi Duyên đang quỳ trong viện. Không ngờ tiểu ni cô này quật cường như vậy. Rất có khí thế nếu không thế dần ta tối thanh thuộc son được sẽ thề không bỏ qua. Trong lòng ta hơi buồn cười. Bản thân mình là người đứng đầu Yên Khang Lai bị một tiểu ni cô ép buộc. Thật sự là vô cùng nực cười. Ta lại đi đến chỗ Nghi Duyên. Nghi Duyên, ngươi đứng lên đi. Nghi Duyên quật cường lắc đầu. Nếu như chủ nhân không đồng ý, Nghi Duyên sẽ quỳ mãi ở chỗ này. Ta cười nói. Muôn ta đồng ý với ngươi cũng phải chờ ta xử lý xong hết chuyện của ta mới được. Nghi Duyên mừng rờ ngẫm đầu lên. Chủ nhân đồng ý sao ệ? Ta không đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Sáng sớm mai ta nhất định sẽ trả lời ngươi chắc chắn. đêm yên tĩnh ta ngồi một mình trong thư phòng, yên lặng vơ u uh, TV chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Khuôn mặt tái nhợt của Thu Nguyệt Hàn vẫn luôn hiện ra trong đầu ta. Nàng đã từng tốt ta trong lớn. U ừm U Vĩnh Quy. Quy. A. Sôi lửa bỏng nhiều lần. Nếu không vì ta, nàng cũng sẽ không rơi vào kết quả thê thảm như vậy. Ta không kim được bồi ngồi thờ dài, không nghi tối ngoài cơ sấu cũng đồng thời vang lên một tiếng than nhẹ. Ta chộp bừng tinh cam trường đao trên bàn lên, lạnh lùng nói, "Người nào Cánh cửa số phía sau đột nhiên mở ra, một tờ giấy trôi nối vòng bành bay về phía ta. Ta đưa tay bắt lại, đột nhiên la về phía của sổ. Nhìn ra ngoài chi thấy sương rơi đầy đất không có bóng dáng bất cứ người nào. Trong lòng đầy nghi hoặc, ta đi tới bên đèn, mờ tờ giấy ta đọc. lại thấy một dòng chữ đẹp đẽ phóng khoáng đập vào mắt ta môn cấu thải tuyết đến biển thanh thục sơn ta hít một ngụm khí lạnh thành tự về thư pháp của ta uy nghiêm, trừ viết đã nhìn qua một lần là không thể quên được. Người viết dòng chữ này mặc dù cố ý môn che dấu nét chữ nhưng ta vẫn có thể dựa vào phong cách hành ván nhận ra được. Đây là do khinh nhan viết Cảm xúc trong lòng ta chợt ngâm ngang trăm mối. Khinh nhàn có thể đến đưa tin cho ta, hay là không có chuyện gì? Nhưng tại sao nàng không muốn xuất hiện gặp ta? Thái Tuyết gặp nàng. Tin tức Khinh nhàn đưa đến rốt cuộc là thật hay giả? Người viết dòng chữ này mặc dù cố ý muốn che dấu nét chữ nhưng ta vẫn có thể dựa vào phong cách hành văn nhận ra được. Đây là do Khinh Nhan viết. Cảm xúc trong lòng ta chợt ngâm ngang trăm môi. Khinh Nhan có thể đến đưa tin cho ta, hay là không có chuyện gì? Nhưng tại sao nàng không muốn xuất hiện gặp ta? Thái Tuyết ngập nạn. Tin tức Khinh Nhan đưa đến rốt cuộc là thật hay giả? Trong lòng ta càng ngập phiền muộn. Ta đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vẫn đang quỳ dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Ảnh trăng chính là tiểu nha đầu Nghi duyên quật cùng nàng. Nàng nhấc linh muôn ta trò lại cùng nàng. Ta gật đầu, thấp giọng nói: "Ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường đi thanh thuộc sơn." Mặc dù mấy người tim tim một lòng muôn cùng ta cói thành thuộc son, nhưng nghi đến nhân nguy hiểm, vứt bỏ trên đường, ta vẫn dịu dàng từ chối yêu cầu của các nàng. Dù sao lần này cũng là đi đến Tân Quốc, làm rầm rộ hiển nhiên là điều không thực tế. Ta chỉ màng theo A Đồng. Lan thứ lại thêm tiểu mi cô quật cường nghi duyên và sáu tên võ sĩ đinh cao cùng đi tới tần quốc. Chuyện tối thanh thuộc son lần này ta cũng không cho nhiều người biết. Vối ta càng ít người biết chuyện này trên đường càng an toàn hơn. Hôm nữa nếu nhờ mấy người tiêu tính, cao quan viền biết ta muốn đi tần quốc chắc chắn sẽ cố gắng ngăn cản. Cho nên ta lấy các cả, cả trang vi hành trong Yên quốc. Trải nghiệm và quan sát tình hình dân chủm. Tần quốc và Yên quốc chỉ có chung hơn 10 dặm biên giới. Trên thực tế, chỗ biên giới này chính là nơi giao nhau cả ba nước Tần, Hán, Yên, cũng là nơi ba dòng sông nguyên mần Giang, Già La chảy vào Trường Giang. Nơi đây được gọi là Tam Giang Khấu. Cũng bởi vì đặc thù địa lý của Tam Giang Khấu nên nó trở thành ranh giới ngầm ngơng. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ta ba nước. Nó cũng không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Ta đứng trên núi cao nhìn dơn. U. Vinh. Quy. Quy. À. Y. Tiếng xa xa ba dòng nước màu sắc khác nhau cuồn cuộn chảy về phía đông hội tụ vào Trường Giang. Con sông màu vàng là Đà La. Nó chảy từ tây bộ xuống mang đến lượng lớn phù sa cho bình nguyên yên khang. Màu xanh là Mởn Giang. Chảy đến từ phía nam Tân Quốc. Màu đen chính là sông Nguyên. chảy đến từ tận biên thùy phía tây nam. Ba dòng sông hòa hợp sóng lớn dâng trào. Hạt trong sơn. U. Ta có thể nhìn thấy đáy dung nhập vào trong lòng trường giang rộng lõm, trở thành một phần của trường giang. Dòng nước hòa vào nhau thành một thể, không còn phân biệt được giới hạn và sự khác nhau đơn. Ngươi U. Vinh Quy. Quy. Ta xuống mưa. Ta không nhịn được liên tường đến tam nước hiện nay. Sẽ có một ngày ta thống nhất vùng đất Trung Nguyên này thành một thế lần nư. Nghi Duyên đứng phía sau ta lên tiếng. Chủ nhân. Bên trái phía trước mồm. U. Vinh Quy. Quy. Y. Dậm gót một bến đò. Chúng ta nên nắm chắc thời gian lên đường. Tiểu Nico này cũng thú vị. Cả ngày ở cạnh ta thúc giục tăng tốc lên đường. Ngay cả thời gian đế ta thường thức phong cảnh bên đường cũng không có. Sợ đế là chuyện tế lễ thần quan. Ta nhìn bầu trời mờ mịt nói, Xem ra tối bến đò trời cũng tôi rồi. Nhưng ngươi đã nói vậy, ta sẽ làm như ngươi nói, tránh cho tiểu nha đầu ngươi nói ta cố ý đến trề. Khuôn mặt nhỏ của Nghi Duyên đỏ lên, sợ hãi nói, Nghi Duyên không dám. Mấy nơ. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Đây. À! Đông cũng nở nụ cười. Mang theo nghi duyên ngây thơ đúng là khiến hành trình của chúng ta tăng thêm không ít niềm vui. Mọi chuyện đều như ta đoán trước khi chúng ta đến nói gọi là bến không thuyền trời đã hoàn toàn tối. Bến đò rách nát không chịu nối, lại còn treo một cái đèn đánh cá. Một ông lão lưng còn ngồi ở bến đò củ kỳ. Hẳn nhiên tự đắc hút thuốc. Có lẽ là người đánh cá kiếm ăn ở nơi này. Ta đi đến bên cạnh ông lão cười, vái chào nói: "Cụ già có thể đưa chúng ta sang Tân Quốc không?" Ông lão hiếp mạnh tấu thuốc. Ánh lửa lóm lên chiếu sáng khuôn mặt vui vắng. Ông ta nhả ra một ngụm gói đật, lạnh nhạt nói: "Ngươi không biết chừng sao?" Sắc mặt võ sĩ phía sau ta đồng thời biến đổi. Lão già này thậm chí lại vô lý với ta như thế, trong lòng bọn họ đây là chuyện vô cùng bất kính. Bây giờ còn chưa rời khỏi yên cốt trong lòng bọn họ đương nhiên không kiên nhẫn điều gì. Ta lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Lúc trước ta đã cảnh cáo bọn họ nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra vẫn còn phải nhắc lại một lần nữa. Mấy người thấy ánh mắt của ta mới kiềm chế sự tức giận lại, lặng lẽ lui sang một bên. Ta mên cười nói: "Bến không thuyền chẳng lẽ bến này đã bỏ hoang sao?" Ông lão không nhịn được đập tấu thuốc nói: "Uống cho ngươi mang bộ dạng người đọc sách đầu óc lại ngu vô tên như thế. Bến không thuyền" Chẳng qua chi không có thuyền mà thôi, bến vẫn còn đây, tại sao lại bỏ hoang được? Ta vì ông ta trách mắng một lần nhưng cũng không chút tức giận, Phẩm Mên cười nói. Cậu nói đúng. Đôi tai của Tại hạ không nghe thấy chuyện thiên hạ. Mong ngài chi bảo, nếu như không có thuyền thì có thể qua sông bằng cách nào? Lúc này Ôn lão mới quay đầu lại, chi lên đầu ta lắc đầu hết cách nói. Tối nay không có thuyền cũng không chờ đò. Nếu như mấy người các ngươi thật sự muốn qua sông, chuẩn bị tốt 500 lượng bạc, sáng sớm mai ta đưa các ngươi qua sông." Nghe Duyên nói, ông cụ "Người tại sao lấy nhiều tiền như vậy? Lần trước ta ngồi thuyền qua sông cũng chi mất 5 lượng bạc." Tại sao lần này người lại muôn tối năm trăm lượng bạc? Ông lão lạnh lũng nhìn Nghi Duyên, nói Một ngàn lượng bạc thiếu một lượng ta sẽ không chở. Nghi Duyên vẫn còn muôn nói chuyện nhưng bị ta nắm bàn tay nhỏ bé lại. Ta biết nếu tiếp tục nói chuyện cùng lão già cố quái này, Giá tiền rất có thế lại tăng gấp đôi. Tô tên nhất vẫn im lặng là hoang. Mấy người chúng ta đi đến vải cỏ cách bến đò Hoa Sa, mấy người lang thứ đi dựng lều vải, nghi duyên thờ hôn hến nói: "Chủ nhân, rõ ràng là ông ta đang lừa gạt chúng ta, làm gì có chuyện qua sông mà phải mất nhiều bạc như vậy?" Ta cười nói: "Cơn gì phải tranh chấp với một ông già chúng ta cùng không đến nồi không trả nối." Hơn nửa lần trước ngươi đến, chưa chắc đã là ông ta chờ ngươi." Nghi Duyên gật đầu nói, "Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, lần trước ta từ bờ bên kia qua, nơi này có rất nhiều thuyền nhỏ, tại sao lần này em à, ông vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, nói, "Ông lão kia hơi kỳ lạ, có muốn ta thử thăm dò xem sao hay không?" Ta gật đầu, thấp giọng dặn dò, Mọi việc đều phải cẩn thận, không thể để ông ta phát hiện ta. Bởi vì chúng ta nghi ngờ ông già này. Vâng. U. A. Y. Rên. Quy. Quy. Tôi khi chúng ta nghi ngôi bên bờ sông đều phải thay phiên nhau canh gác. Sợ hắn gây khó khăn cho chúng ta. À đông lợi dụng lúc ban đêm ông ta ngủ say đi đến theo dõi, nhưng không phát hiện bất kỳ điều đáng ngờ nào. Có lẽ người này sông bên bò sông đã lâu mối tạo nên tính cách kỳ lạ như vậy. Sáng sớm hôm sau, ta tinh dậy tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ú. Trong giấc nộm.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 Vương Quy Quy U trong giấc mộng, việc đầu tiên làm là kiểm tra lại so người và đồ vật. Một đêm này cùng không xảy ra biến cố nào. Nhìn về phía bến đò xa xa chi thấy mặt sông rộng lớn bị mặt trời chiếu xuống mà trở nên đỏ rực. Ông lão kia vẫn đứng ở vị trí hôm qua, yên lặng hút thuốc. Dường như đang đợi chúng ta đến. Ta nghĩ rằng hôm nay sẽ có đò đến đây, nhưng buông phía bến đò vẫn trong không, không thấy một con đò nào. Xem là trừ ông lão này, nơi này không còn người đưa đò nào nữa. Ta đi tối bên cạnh ông lão, mênh cười nói. Cụ giặc, lòi tôi hôm qua vẫn gương y y u vinh quy quy nguyên chứa. Ông lão liết xéo ta cứng rắn nói. Ngư cho là ta đánh rắm sao? Ta ngượng ngùng cười. Một ngàn lượng bạc, ngài đưa chúng ta và tất cả đồ vật sang bờ bên kia. Nhưng trong lòng ta hoi nghi hoặc rô tê cục ông già này sẽ dùng biện pháp gì để đưa chúng ta qua sông đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 184 qua sông. Ông lão chậm chậm nói Một ngàn lượng bạc chi là giá đưa qua sông Nếu tính thêm lề vật Ngươi phải đưa cho ta hai ngàn lượng bạc mối đủ Rõ ràng là ông ta đang cố ý lừa bệ tôn tiền Ta lợn Ú Vinh Quy Quy Ờ Quy Không muôn tranh cai cùng ông ta Gật đầu Móc một tờ ngân phiếu ra đưa cho hắn Đây là một ngàn lượng Sau khi lão đưa chúng ta sang vờ bên kia Ta sẽ trả một ngàn lượng còn lại Ông lão cầm lấy ngân phiếu Đập đập tấu thuốc vào góp giày Xoay người đi về phiếu nhà tranh của Minh Không lâu sau Ông ta khiên theo năm cái túi da dàn dẹp đi tối Mấy nơn Gơn Ú Vinh Quỳ. Quỳ. A. T. Ba. Đông. Làng thứ đã thu dọn xong xuôi. Cùng cùng nhau nhìn lại xem rốt cục ông già này muốn làm cái gì. Ông lão kia kéo một túi da trong đó ra, dùng miệng gắng sức thối. Trong nháy mắt túi da kia đã phồng lên. Lúc này chúng ta mới nhận ra Túi da ông lão kia đang thỏi chín một bộ da trâu. Vần luôn nghe nói đến chuyện thỏi da trâu khoét lác, không nghĩ tối hôm nay lại có duyên được thấy tận mắt. Nghi duyên cùng cảm thấy rất thích thú, hai mắt sáng ngời. Trong lòng ta lại hơi bất an. Ông già này thậm chí chỉ bằng sức minh thỏi căng năm cái túi da trâu trong thời gian ngắn. Có vẻ lực lượng vô cùng kinh người. Nhưng người già bình thường rất khó có thể làm được như ông ta. Ông già kia rất thành thạo ghim năm bộ da trâu lên giá gỗ, mỗi cái bè da trâu đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Khó trách nơi này lại được gọi là bến không thuyền, thì ra ông lão này lại dùng cách này để đưa chúng ta qua sông. Ông lão nói: "Mỗi lần ta chi đưa được hai người, các ngươi phân công cho tốt đi." Ta càng ngày càng cảm thấy ông lão này có điểm đáng ngờ. Trong lòng còn đang do dự có nên lên bè hay không. Nghe Duyên đã nhảy tóe trước, cười nói: "Cậu à, người chèo chậm một chút. Ta ra hiệu cho một tên võ sĩ đi theo." Thấy ông lão kia vung mái chèo lên, trong nháy mắt đã chèo thuyền rời khỏi bến. Càng đi càng xa, Chiếc lạp sau đã biến mất trong tia nắng ban mai. A Rông và Lan thứ cùng đi đến cạnh ta, thấp giọng nói: "Chủ nhân, ông lão này thật sự quá kỳ lạ." Ta gật đầu. Nhưng dưới tinh huống trước mắt, phương tiện qua sông duy nhất chính là bè gia trâu của ông ta. Tạm thời cùng không có cách nào khác, ta thấp giọng nói: Đề cao cảnh giác, nếu như phát hiện điều gì không đúng phải lập tức ra tay vói hắn. Tốc độ đưa đò của ông lão kia rất nhanh. Trông cho lát đã qua lại ba lần. Ta và A Đông là nhóm thứ tư lên bè. Đôi vói ta, ngồi trên da trâu vượt xong đúng là một sự trải nghiệm hoàn toàn mối. Ánh mắt ông lão luôn nhìn lên bầu trời nhưng không cảm thấy chói mắt chút nào. Hai cánh tay ông ta thô to, đầy vết chai tiết tâu chèo bè vô cùng nhịp nhàng. Dơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy. Sự điều khiến của ông ta. Bè da trâu lướt nhanh về phía bờ bên kia. Bàn tay A Đông vẫn luôn đặt trên chui kiếm. Chỉ cần ông lão có bất kỳ hành động khác thường nào. Trường kiếm trong tay hắn sẽ lập tức cắt đứt cố hỏng hắn. Bè gia trâu đã ra đến gương I, U, Vinh, Quy, Quy, A, sông. Chi có ở gương I, U, Vinh, Quy, Quy, A. Dòng nước chạy cuồng cuồng mới có thế cảm giác được sự rung động ẩn trong đó. Ta đưa tay xuống dòng nước cảm nhận vật sống sâu đấy. Ông lão chợt mở miệng nói, "Có phải các ngươi cho rằng ta là kẻ lòng dạ khó lường hay không?" A, ông đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, trên mặt vẫn nghiêm. "Ư. U. Vinh. Quy. Quy." Y nguyên nụ cười ung um dung, nói: Cậu nói vì vậy? Ông lão cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta nói, "Ta thực sự là môn hại các ngươi. Nếu ngươi đã nhận ra, vì sao vẫn còn lên bè của ta?" Vụt một tiếng, kiếm của A Ron đã ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, bè da trâu dưới chân chúng ta cùng vang lên mấy tiếng dữ dội. Túi hoi bằng da trâu ta và A Đông đang đứng đồng thời rách toan. Bè da trâu chi làm hai. Lão già ngồi bất động trên bè. Ta và A Đông đã roi xuống dòng sông đang chảy cuồng cơn. U! Ờ! Quy! Quy! Đương! Ê! Mặc dù kỳ năng bôi lội của ta và A Đông không kém. Nhưng ở gần. Ui. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dòng sông đang chảy cuồn cuộn thế này cùng là vô cùng nguy hiểm. Huống chi nó no chúng ta rơi xuống nước chảy rất xiết. Trong nháy mắt chúng ta đã bị cuốn đi cách bè tối hôm năm trưởng. Càng lúc càng xa. Lão già cười lạnh nói. Long giận không? Lạnh cô huynh hoàn toàn sùng bái ngươi, không nghĩ tới cùng chi là một kẻ tầm thường. Được chết trong tay ta cùng coi như phúc phận mà ngươi đã tu từ kiếp trước. Sau phút vui rối ban đầu, ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nếu như lão già này nhắc tới Lạnh Cô Huynh, tám phần mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ích chính là người trong ma môn. Không biết vì sao hắn muôn đôi địch vối ta. Giọng nói của ông lão theo gió truyền vào tai ta. Hôm nay liền cho ngươi được hiếu rõ mà cơm. Hừm. Em. À. Chuyện của ma môn chúng ta chỉ có thể do ma môn tự giải quy. U. Y. E. Em. Y. Thế, nếu như ngươi muốn cản trở, chi có một con đường chết. Hắn lấy một cây cung sừng trâu từ trên bè. Thị lực của ta rất tốt, thấy hành động của hắn liền biết không tô tê, nhịn thờ lặn sâu xuống dưới nước. Mũi tên nhọn xẹp qua người ta, xuyên qua áo chàng, xé rách da thịt của ta. Đau đớn khiến bắp thịt toàn thân ta căng thăng, dùng hết sức lực toàn thân lặn càng sâu xuống dưới nước. Giọng nói của ông lão lại vang lên một lần nữa. "Long giận không? Một mũi tên này là ta cảnh cáo ngươi, chờ lại ngoan ngoãn làm thái tử. Nếu không ngươi nhất định sẽ không có cơ hội trở về." Khi ta nổi lên mặt nước một lần nữa, Lão già đã sớm đi xa. Một cái túi da trâu lẻ loi trôi nổi trên mặt sông. Ta dốc hết sức vội về phía chiếc túi da, bám vào bên cạnh thờ dốc một lúc lâu mới từ trong hoảng sợ bình tĩnh lại được. Lão già kia cũng không muốn giết ta, nếu như hắn thực sự có ý muốn giết người, mỗi tên vừa rồi đã xuyên qua ngực ta. A, Đông Như đầu lên tự đằng xa. Khi hắn biết chắc ta không bị thương mối mừng như điên bòi về phía ta. Rốt cục chúng ta cũng tụ tập lại với nhau. Hai tay nắm chặt. Dựa vào sức nối của túi da trâu từ từ bòi sang bờ bên kia. Túi da trâu này rõ ràng là do lão già kia đế lại cho chúng ta. Hôm nay hắn đến chủ yếu là đế đe dọa ta. Cũng không thực sự muôn ra tay vói ta. Lăng Thứ và Nghi Duyên đã vượt qua Trường Giang nhận ra có điều không đúng, dùng một chiếc thuyền gỗ ở bờ bên kia quay lại. Bọn họ ở quá xa nên cũng không biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Ta và A Đông. Không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chúng ta đã đi dạo qua ửu môn quan một vòng. Ta dặn dò riêng Vô Ta Đông, nhất định không được nói ra chuyện chúng ta vì lão già hại khiến rơi xuống nước, tránh cho mọi người hoảng sợ. Đến khi mọi người và đồ dùng đều được chuyến sang bờ bên kia đã là đêm. Yo u u v in q u q a chưa ta và ađam thay y phục khô ráo. Nhớ lại lúc vừa rồi còn ở đêm Hù. Vinh. Quy. Quy. Ồ. Quy. Nước vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc nghi ngôi, A Đông thấp giọng nói với ta. Chủ nhân, nếu như thân phận của người đã bị bại lộ, chúng ta cần gì phải tiếp tục mạo hiếm đi đến thanh thuộc son? không bằng lúc này chúng ta trở lại yên quốc đế tránh xảy ra chuyện rủi ro gì trên đường. Ta nằm trên thảm cỏ, thấp giọng nói, "Lão già kia cũng không phải do bất kỳ nước nào phái tới, hắn không có bất cứ mục đích chính trị nào. Sợ gì hắn ngăn cản ta đến thanh thuộc son có thể là vì chuyện của Ma môn." "Ma môn?" A Đông ngạc nhiên hỏi, Ta ngược đầu. Hôm nay hắn đã bắn một mồi tên về phía ta nhưng không biết vì sao, hình như Phúc Cư Uy hắn đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Nếu không chúng ta sẽ không thể bình an ngồi nói chuyện ở đây rồi. A, đồng nói. Chẳng lẽ chủ nhân vẫn muốn tiếp tục đi? Ta không nói gì, yên lặng nhìn tầng mây dày đặc trên bầu trời xa xa. Dường như A Dung đã nhìn thấu suy nghĩ của ta, thấp giọng vang cầu. "Tuy nhiên, mặc dù ta chưa đấu với lão già kia, nhưng ta có thể cảm nhận được võ công của hắn hơn xa ta. Chuyện mới vừa rồi chẳng qua chỉ là lời cảnh cáo của hắn đối với chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn kiên trì đi tiếp mà chọc giận hắn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được." Thân phận của chủ nhân vô cùng quan trọng, cần gì phải vì một chuyện nhỏ mà mạo hiểm đến Thanh Thục Sơn. Ta nghi thẩm. Âm giả kia rõ ràng là cao thủ cùng đẳng cấp với lãnh cô uyên. Nếu hắn nhắc tới chuyện ma môn, hiển nhiên là không muốn ta chen chân vào trong đó. Chẳng lẽ hắn chính là người trong ma môn? Trong ma môn rốt cục là che dấu nhưng biết mặt gì a? Đông nói chủ nhân. Ta chậm rãi ngồi dậy, thấp giọng nói: "A Đông, ngươi có thực sự biết vì sao ta phải đến thanh thuộc sơn không?" A Đông lắc đầu. Ta đứng dậy nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy về hướng Đông, nói: "Y y. Lâm, nâm a y, lai ép gặp nạn." Giọng nói của A Đông trở nên kiếp động. Chủ nhân, chăng lê người lại vì một nư nhân mà đặt bản thân minh vào nói nguy hiếm sao? Ta bồng nhiên nói. Nếu như O Linh vẫn còn trên cõi đòi này, khi nàng gặp phải nguy hiếm ngươi sẽ làm gì? Con nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. T. T. A Đông chợt rụt lại, hiện lên vẻ thống khổ. Sau ánh mắt này chính là một cõi lòng đau đớn. Tay nét, ta chợt hôi hận, vì sao lại nhắc tới chuyện cũ đau lòng của A Đông chứ? A Đông khó khăn lắm mới thở dài một hơi. Ta sẽ không tiết tất cả đế đi của nàng, nhưng là người lại khác. Ẻ Rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên A Đông nói chuyện với ta như vậy. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ta. Chủ nhân là vương giả tương lai của Trung Nguyên, người không thế vì tình cảm cá nhân của mình mà dân thân vào nơi nguy hiếm được. Ta cười lắc đầu kế từ khi chuyện xảy ra vói tinh hậu, ánh mắt nhìn cuộc sống của ta đã thay đổi rất nhiều. Ta vẫn là ta trong lòng luôn không thể vứt bỏ tình cảm sâu đậm đôi vói như người ta yêu. Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra vói thải tuyết e rằng ta không thể nào chịu nối. Ta cũng không phải người kiên cường ít nhất trên phương diện tình cảm. Đến bây giờ ta mới thực sự hiểu rõ bản thân mình. Ta thậm chí đã bắt đầu nghi ngờ. Một người không thể nào dứt bỏ tình cảm cá nhân có thể thành công nắm quyền. Ư. U. Veng. Quy. Quy. Thiên hạ trong tay được không? A Đôn Ảm đạm nói. Chủ nhân, người đã thay đổi. Người trở nên không quyết đoán, người trở nên đa tình quá mức, người đã không còn là Bình Vương điện hạ của ngày xưa nữa. Ta nắm chặt hai nắm tay. Ta hiếu rõ biến hóa của bản thân hơn bất kỳ kẻ nào, nhưng ta không cách nào thay đổi tình trạng hiện giờ của bản thân. Ta thậm chí đã bắt đầu căm giận bản thân mình. Ta đón gió từ ngoài xông thổi vào, gằn từng chữ. Có lẽ ta chính là loại người này, chi là ngươi vẫn không phát hiện ra mà thôi. A Đồng lùi về sau một bước, nói: "Chủ nhân, bước thêm một bước ngươi sẽ rơi xuống nước, chăng lã người vẫn muốn đi sao ngươi có thể đi theo ta hay không?" A Đồng nói lớn: "Ta vinh viễn sẽ đi theo chủ nhân." Ta nặng nề gật đầu. "Ta sẽ tiếp tục đi." Ta chợt nhận ra, "Sở gì Minh muốn đi thanh thục xong?" không chỉ vì phiêu miều cát, không chỉ vì sự song chết của thải tuyết mà còn vì tìm lại bản thân minh. Con đường tương lai rốt cục dài thế nào? Qua ba của sông, vượt qua trường giang, chúng ta đã đặt chân lên tận quốc. Nói ra cùng kỳ lạ. Mặc dù đặt chân lên vùng đất này nhưng trong lòng ta không có chút sợ hãi nào. ngược lại còn cảm thấy một sự vui sướng buông lỏng từ đáy lòng. Đây là cảm giác đã rất lâu rồi ta không có được. Có lẽ trong hoàn cảnh nguy hiểm mới có thể kích thích được tiềm năng ẩn sâu bên trong. Từ sau khi vào Tân Quốc, thời gian ngủ của A Đông ngắn hơn rất nhiều. Mỗi đêm hắn đều canh phòng trước giường đồng của ta. Đến khi trời sáng hắn mới nghi ngơi một lát trên đường đi. Từ đó có thể thấy được sự lo lắng của hắn cho ta. Ta biết rõ ông già kia sớm muộn gì cùng toi tim ta. Nếu như hắn đã cảnh cáo ta một lần, lần này chắc chắn sẽ không nương tay với ta. Và ngày sau chúng ta đã tới vọng Giang Thành, thành trì lớn nhất của Tân Quốc. Thành này có lịch sử lâu đời nhất tại Tân Quốc, bất kế là quy mô và sự phồn vinh đều vượt xa tầng đô của Tân Quốc. Mặc dù ta đã từng du lịch trời nam bế bắc nhưng khi vừa vào vọng Giang thành cũng dở mên vó như dễ nhìn thấy. Dòng mơn Giang xanh biếc chảy quanh co ở phía bắc vọng Giang thành, các nhánh sông của nó bao vây xung quanh vọng Giang thành. Dòng nước chảy xiết Sóng lặng xô bờ không đủ để làm ta khiếp sợ. Điều thực sự khiến ta sợ hãi chính là tường thành cao vút của vọng giang thành. Tường thành gồm có 5 tầng. Cao dần từ ngoài vào trong, cho dù bức tường thấp nhất ở bên ngoài cũng cao hơn nhiều so với tường thành tại Khang Đô. Mỗi tầng tường thành của vọng giang thành đều đại biểu cho một giai đoạn lịch sử khác nhau. Tường thành năm tầm này là trải qua ba triều đại. Bương Ú Vinh Quy Quy Ò Ây Lâm đòi vô tích lưu nhiều năm xây dựng lên. Gạt xây tường thành cũng không cùng một thòi đại ghi dấu lại nhưng sự kiện lịch sử đã từng phát sinh tại nơi này. Hôm nay đã bị rêu xanh phủ kính. lộ ra cảm giác thê lương cổ xưa. Cửa thành cũng không kiếm tra chặt chẽ đôi vói người ra vào. Lạnh thấu qua da thay đổi đã biến một cứ điểm chiến lược quan trọng ngày xưa trở thành một tòa thành trong lục địa.